Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là thứ tự do Thế kỷ 20 gọi Tin vào giam ba chuyện ma quỷ à Đâu có phải phương Đông nhà lấy à? Lão Bạt Xem như ấy là một lời xúc phạm Hóa ra từ nãy đến giờ Cái thằng tàu khựa này Chỉ muốn trêu đùa với mình Nói gì thì nói Lão Bạt cũng không phải thuộc dạng người vô thần Vậy nên những việc ma quỷ thần Phật Đối với lão Cũng có chút tin tưởng ấy mà, nhất là từ cái ngày lão được đổi đời đến bây giờ mọi thứ cứ như là giấc mơ ập tới, làm cho lão càng cả ngày, càng tin chỉ là người xưa đã nói người ta được voi thì lại muốn đổi tiên, lão chỉ muốn lão giàu lên, chứ chẳng muốn trả lại bất kể thứ gì vậy nên không phải là lão đã quên cái món nợ với bà già nọ mà chỉ là lão không muốn nhớ ngày hôm nay lão quyết định Tan ca sẽ đi về nhà thẳng, Đã lâu rồi Lão không cùng với thằng cu ăn cơm với nhau Thường thường thằng bé sẽ mua đồ ăn nhanh Hoặc là gọi vài món ăn tàu Về nhà lót dạ Rồi đi ngủ luôn Nó cũng phải dần quen với cái cảnh Lão bạt hay về muộn. Hôm nay có lẽ sẽ khác Lão nghĩ bản thân lão sẽ xuống bếp Nấu vài món ăn Việt Nam cho đứa con trai Để cho nó không quên đi Những thứ ở quê hương Trời đó bắt đầu vào đông Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống dày dần Lão bà theo chế nhớ Đánh xe một vòng qua những khu chợ Của người Việt Mua một vài thứ đồ lặt vặt Rồi vội vàng trở về khi trời sập tối Về đến nơi thấy hình con đang ngoan ngoãn Ngồi xem tivi Chương trình thiếu nhi chiếu trên cái màn hình Thỉnh thoảng lại xoèn xoẹt xoèn xoẹt Vài tia nhiễu sóng Được rồi, để vài em nữa bố đi mua cái tivi mới Cái này cũ quá rồi Thằng cu dạ vâng rồi chạy đến phụ giúp lão một tay cũng may là từ ngày nó có cuộc có nó cuộc sống của lão cũng khác hẳn từ một kẻ chỉ biết vung tiền vào những chốn xa hoa mà thiêu mà đốt đến bây giờ khi nhìn bản thân mình trên những tấm kính cửa phản chiếu lại ở trên thì tạp dề dưới thì cầm dao bếp hì hục mổ một con cá lão không khỏi ngỡ ngàng ngày hôm nay con được học hành thế nào Bố ơi, con được 100 điểm bài khoa học tự nhiên đó. Thằng cu khoe Lão bạt cũng mừng lắm nở nụ cười tươi giói Không tiếc lời động viên Nhưng cũng không quên chêm vào một câu À Mày nhìn đó Thằng con nhà golden ở bên kia kìa Đó, nó còn học hơn đó Đừng có tự cao Mày còn phải cố nhiều con ạ Lão nói thế Bởi vì lão cho lão cho rằng cách giáo dục ấy là đúng Cái thứ tự phụ Một ngày nào đó nó sẽ giết chết con người ta Và bản thân lão không muốn như vậy Hề hục một hồi nấu xong được nồi canh chô Lẫn vài món quê hương đơn giản Từ ngày qua xứ này thì đây có lẽ là bữa cơm đầu tiên Mà cha con thằng Toàn ăn với nhau Bố ơi bây giờ mà có mẹ nữa thì vui lắm bố nhỉ Thằng cu ngây ngô lấy cái muỗng lớn Vớt vớt vài món ăn cho bố nó nghe thằng bé nói vậy, lão bà tự nhiên thấy cay cay sống mũi, phải, giá như mà có mẹ thằng bé ở đây thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đấy, lão bà gạt bỏ những suy nghĩ, cái thứ đàn bà phụ bạc ấy, lão hận là không băm mũ ra làm đôi thì chớ, có làm sao mà còn bày trò luyến tiếc. à, bố này, sao? lão bạt hỏi nhìn cái bộ dáng lấm lét của thằng con trai lão tò mò hôm nay bố có thư đấy nghe thằng toàn nói vậy thì lão có chút khó hiểu cho dù là đến tận bây giờ lão cũng chưa từng cho ai biết nơi ở của lão trong căn nhà này làm sao mà có ai lại gửi thư cho lão đâu thế đưa bố xem nào thằng toàn cũng lấy từ dưới ngăn kéo lên một cái phong thư đã xé đưa vội cho bố Con tưởng là mẹ viết thư, con mở ra xem, ai ngờ không phải đâu. Lão bạn không có ý kiến gì cả, còn đang suy nghĩ xem có phải là chát của tòa án mời lên về việc gì đó hay không. Thấy bên trong là một tờ giấy màu vàng, có phần cụ nát. Còn chưa vội mở, lão như nhớ ra điều gì, thoáng lão run lên một nhịp. Không lẽ... vội vàng mở toang bức thư đang được gặp ấy nghe hot nhất tại